Nhan, tinh thần sáng láng, ngón tay ở trên mặt nàng sờ sờ cọ cọ, lại tiến lên ở kỷ tuyên miệng thượng hôn mấy khẩu, Giang Thành mới lộ ra cảm thấy mỹ mãn thần sắc, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Kỷ tuyên bởi vậy chính thức bắt đầu rồi cùng đại hình hào nhi đồng Giang Thành ở chung sinh hoạt. Chiếu cố một cái nhi đồng cùng chiếu cố một cái đại nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là tên này đại nhân tâm trí từ các phương diện tới xem chỉ có 6-7 tuổi thời điểm. Hắn còn cùng khi còn nhỏ giống nhau thích gián kỷ tuyên, đi chỗ nào đều phải cùng nàng cùng nhau, cần thiết tay cầm tay, bằng không liền không vui. Chỉ là dạy hắn chính mình tắm rửa chính mình mặc quần áo kỷ tuyên đã bị mệnh quá sức. Kỷ tuyên nỗ lực giáo hội hắn ngôn hành cử chỉ hướng một cái chân chính đại nhân rửa sát, thẳng đến nàng cảm thấy ở người khác xem ra sẽ không có bất luận cái gì khác thường thời điểm, mới dám mang theo giang thành lên phố. Mua của lót. Người phục vụ hiểu lầm Giang Thành là nàng bạn trai thời điểm, kỷ tuyên yên lặng mà nhận, nếu nàng phủ nhận người khác mới có thể cho rằng nàng không bình thường, ai sẽ cho bạn trai cùng nhà mình tiểu hài nhi bên ngoài nam tính mua bên người quần áo. Ở Giang Thành phát hiện cho dù hắn ở trên đường cái nắm kỷ tuyên tay mọi người cũng sẽ không giống như kỷ tuyên hình dung như vậy đối bọn họ chỉ chỉ trò trò, liên bắt đầu quang minh chính đại quật cường kiên trì đi chỗ nào đều kéo nàng tay, kỷ tuyên ngữ khí trọng. Hắn liền ủy khuất cho ngươi xem, xét thấy đối một người bình thường tới giảng làm ra cùng không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau hấu chỉ biểu tình ở người khác xem ra có bao nhiêu quái dị kỳ tuyên ở bị người qua đường dùng các loại. Kỳ quái ánh mắt được rồi một lần chú mục lễ sau sẽ không bao giờ nữa ngăn lại giang thành thân mật hành vi. Nàng ôm bất chấp tất cả tâm thái, không hề dối rắm những việc này sau, đối giang thành thái độ ngược lại tự nhiên rất nhiều, tóm lại đi một bước là một bước. Vô luận là bị đưa đến viện nghiên cứu, vẫn là bị đưa đến bệnh viện tâm thần, đều không phải kỷ tuyên tưởng ở Giang Thành trên người nhìn đến kết quả. Nàng bắt đầu giáo Giang Thành đọc sách biết chữ, vốn tưởng rằng sẽ rất khó, rốt cuộc đối phương chỉ có 6 tuổi tâm trí, nhưng mà Giang Thành học tập năng lực xa xa vượt qua kỷ tuyên đoàn trước, hắn biết chữ tốc độ thực mau, nhưng vô luận như thế nào cũng không chịu lấy bút viết chữ, kỷ tuyên nháo không do hắn suy nghĩ cái gì, liền không có miễn cưỡng, tân nhiên qua đi. Ở hắn ngự từ điển dưới sự trợ giúp Giang Thành đã có thể lưu sướng đọc, bất quá có thể hay không xem hiểu liền lại là mặt khác. Một chuyện, trừ cái này ra Giang Thành còn học xong như thế nào thao tác máy tính. Kỷ tuyên vẫn luôn cho rằng Giang Thành học tập năng lực cường bởi vì hắn chính là cái loại này bị đại gia xưng là thiên tài nhi đồng một loại người, thẳng đến tiết nguyên tiêu hai người ra cửa chơi kia một ngày. Giang Thành không biết nghĩ đến cái gì chú ý, ý bảo Kỷ tuyên tại chỗ chờ hắn. Xoay người hoàn toàn đi vào trong đám người, kỷ tuyên rốt cuộc không yên tâm, do dự một chút, liền theo đi lên, cách đến xa xa mà, nhìn đến Giang Thành vào một nhà bán thủ công đèn lồng cửa hàng. Nàng không tính toán theo vào đi, mà là ở tủ kính bên ngoài chờ, không thể tránh khỏi nhìn đến Giang Thành cầm bút lông thuần thục ở đèn lồng thượng viết lưu niệm hình ảnh, kỷ tuyên ngây người, Giang Thành không ra bên ngoài xem, thanh toán tiền lúc sau, cười đối lao bản nói một câu cái gì xoay người lại nhìn đến tủ kính ngoại kỷ tuyên tươi cười động lại ở trên mặt kỷ tuyên cái gì cũng chưa tưởng hoặc là trong đầu ý niệm quá nhiều quá loạn nàng căn bản không biết chính mình suy nghĩ cái gì xoay người liền đi xa lạ giọng nam nôn nóng hoảng loạn ở phía sau kêu tên nàng kỷ tuyên càng đi càng nhanh bỗng nhiên bước ra chân ở trên mặt tuyết chạy vội lên một con hữu lực bàn tay to bắt được nàng cánh tay kỷ tuyên bị bắt dừng lại giang thành hoảng loạn vô thố mặt xuất hiện ở nàng trước mặt Thực xin lỗi, tha thứ ta. Bởi vì trường kỳ không mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm có vẻ có chút nghẹn ngào, hắn trên tay còn cầm thân thủ để tự thủ công đèn lồng, đưa đến kỷ tuyên trước mặt, ngựa khí xuất ruột, lộ ra một cổ tử tiểu tâm cùng sợ hãi, mặt trên có tên của ngươi, là tặng cho ngươi, ta vốn dĩ tưởng sấn cơ hội này nói cho ngươi, thật sự. Ta suy nghĩ thật lâu, ngươi có thể giận ta, đừng rời đi ta, cầu ngươi. Hai người thân ở quảng trường một góc, ánh đèn ảm đạo, tiếng người xa xôi, lui tới người qua đường ai cũng sẽ không nhiều cho bọn hắn một phân lực chú ý. kỷ tuyên nhìn hắn, một cái lăn tự mạn thượng đầu lưỡi cuối cùng là không có nói ra, một chút một chút bẻ ra hắn tay, kỷ tuyên thanh âm bình tĩnh, biểu tình hờ hững nói, nếu không thành vấn đề, liền hồi chính ngươi ra đi, đừng lại đến quay rầy ta, nếu không ta sẽ báo nguy. Giang thành trên mặt biểu tình làm kỷ tuyên có loại hắn bị người trong lòng thọc một đao ảo giác nàng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ thật lớn phẫn nộ cảm dựa vào cái gì ngươi có cái gì tư cách lộ ra loại vẻ mặt này nàng một chữ đều không tính toán cùng hắn giảng nàng nói thêm nữa một chữ kia nghẹn một bụng hỏa khí cùng chất vấn nhất định sẽ miệng vỡ mà ra nguyên tiêu ngày hội ở nơi công cộng đối với một người nam nhân rít gào quá khó coi cũng quá chật vật nàng không cần giải thích cũng không cần thông cảm Hết thể đều nên dừng ở đây. Ta không nói giỡn. Lãnh ngạnh ném xuống những lời này, Kỳ Tuyên xoay người muốn đi. Ta không có ra. Giang Thành ở nàng phía sau nói, hắn thanh im lại làm nàng nghĩ đến ngày đó ở cao chọc trời đại lâu trên sân thượng, nhìn đến cái kia rơi lệ đầy mặt bi thương khó ngăn Nam Hải Nhi, này không phải ta thế giới, nhưng ngươi là của ta người nhà. Kỳ Tuyên ý chí sắt đá, tiếp tục đi phía trước đi. Ta chỉ có một con nuôi. Là ta biểu mội hài tử. Cư nhiên còn có hài tử. Nhìn không ra tới a. Kỷ tuyên nhanh hơn bước chân, bóng giang có vẻ nổi giận đùng đùng. Nhưng hắn đã chết. Một tia mỏng manh nẹn ngào theo gió lạnh phiêu vào kỷ tuyên lô thai, nàng nói cho chính mình, đi a, không liên quan chuyện của ngươi, hắn là cái kẻ lừa đảo. Nhưng hai chân tựa như sinh căn giống nhau, chắc ở trên nền tuyết không nhổ ra được. Bọn họ tưởng trường sinh bất lão, đem hắn luyện thành đan dược ta không có thể bảo vệ tốt hắn. Ta vốn nên bồi hắn cùng chết, lại đi tới nơi này, ta không biết là chuyện như thế nào, ta cho rằng lâu nhi cũng ở chỗ này, nhưng hắn không ở. Ta là muốn từ mái nhà nhảy xuống, tồn tại quá thống khổ, không có làm ta vướng bận người, không có vướng bận ta người, ngươi đã cứu ta, cho nên ta không muốn chết, bởi vì còn có ngươi chịu muốn ta. Kỳ tuyên xoay người, khiếp sợ nhìn hắn. Hắn lẻ loi đứng ở đèn đường chiếu không tới địa phương, Phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau, kỷ tuyên một câu, là có thể đem hắn đẩy vào vạn trượng vực sâu, làm hắn vạn kiếp bất phủ. Ta chỉ có ngươi. Hắn như vậy giảng. Ngươi chính là ta toàn bộ, ta toàn bộ thế giới. Kỷ tuyên hướng tới hắn đi qua đi, nắm hắn lạnh như băng tay trái, hảo đi. Ngươi là của ta toàn bộ, ta toàn bộ thế giới. Những lời này nàng chỉ nghe một vị phụ thân nói qua, so ta yêu ngươi còn muốn động lòng người nói. Chúng ta về nhà đi. Nàng ngưỡng mặt nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc, về nhà lại tính sổ với ngươi.